Ngay sau đó, tin tức về cái chết của đôi thiên chiếu đã loan ra khắp tỉnh thành. Đường bắt đầu vội triệu tập hai người con trai của mình là đường thiên kỳ và đường thiên quyền, tức giận để nói, Hai đứa con làm cái gì vậy? Phải người đi đối phó với Trần Ninh, bây giờ để cho Trần Ninh giết chúng, rồi lại vác sắc trở về. Trần Ninh lại còn dọa, một tháng nữa đường Gia phải rút nuôi, con kêu tôi phải quỳ xuống cậu xin hắn nữa. Leo nhơ hai con không thể xử lý được Trần Ninh nữa, Thì thể duyện của tôi, để đâu nữa đây hả? Đường thiết quyền thật sự là xem thường Trần Ninh. Đây là chỉ phái một thuộc hạ có năng lực nano chiến thiếu đi đối phó với cả Trần Ninh. Nhưng mà không ngờ rằng Trần chiến thiếu thì lại bị giết. Mà Trần Ninh thì lại còn yêu cầu nhà đường rút quần. Đường thiết quyền lần này hoàn toàn bị Trần Ninh đã chọc tức. Ánh mắt tràn lại sát khí, anh ta hạn học nên nói. Bố, lần này con đã đánh giá thấp Trần Ninh rồi. Còn sẽ đích thân giải quyết hắn Nhiều môn sinh môn khách của đường bắt đầu Đã chết ở Trung Hải Ông ta bây giờ ít nhiều Đã cũng có tâm lý ám ảnh về Trung Hải rồi Nghe đứa con út của mình nói Là muốn tự mình đi xử lý Trần Ninh Ở trong lòng thì có chút nỗi đắng điện nói Trần Ninh không sẽ đối phó Hay là cứ để tôi đi đối phó hắn đi Đường Thiên Quyền cười liền nói <cười> Trần Ninh có đáng là gì chứ Làm sao đứng xứng để cho bố phải đi thần đi đuôi với hắn chứ? Bố cứ yên tâm đi. Hôm nay, con sẽ đưa tứ đại thiên vương của tập đoàn tứ hải đến Trung Hải báo thù cho thiên nôi chiếu, lấy mạng chó của Trần Ninh. Tập đoàn thiên hải, tứ đại thiên vương, đây cũng chính là tứ thiên vương của tập đoàn thiên hải. Cũng chính là bốn kẻ siêu mạnh mà đường thiên quyền đã bài rũa. Độc vương thiên vương, quỷ thủ, khay gò, hành hài như là quỷ sai. Tính tình không bảo, thích giết kẻ thù. Tây Thiên Vương, Thiên Diệt, cao khoảng 2 thước cường tráng như núi, đội mặt nạ sắt, giống như là một con quái thú hung hãn chỉ tuất lệnh của đường thiên quyền. Làm Thiên Vương, Di Nạc, một người đàn ông mập mập, lúc nào cũng tươi cười, xem như mọi người chính là bạn, nhưng mà lại không phải là bạn, đó chính là nụ cười giấu sao. bắc Thiên Vương, Xích Vĩ, 40 tuổi, nhưng mà Tướng Mạo lại như là 20 tuổi, biến thuật nhan uống máu mỹ nữ để đạt được hiệu quả làm đẹp tính tình rất là thản nhẫn bốn người này bất kỳ người nào thì cũng có thể gây ra một cơn bão đấm máu hơn nữa người nào thì cũng là kẻ mạnh ở trong số triệu người đường bắt đầu nghe nói đến đường thiên quyền sẽ dẫn tứ thiên vương đi diệt gọn trần Ninh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn trung hải có thể xem như là ngoại họ tàng nông giờ vào tứ thiên vương này thôi thì có thể quét sạch được hết dòng hậu của Trung Hải rồi. Đường bắt đầu cười nên nói, Lão Thiên Quyền mang Tứ Đại Thiên Vương đi cùng, vậy tôi không phải nòi nắng nữa rồi. Nhưng mà Tứ Đại Thiên Vương của các người, ai cũng nở hung bạo, khi đến Trung Hải cần phải khống chế một chút, đừng có làm mưa làm gió ở đó. Đường Thiên Quyền thì lại cười đùa, Bố, bố, cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng kiểm chế bản thân. Nhưng mà tất cả những người thân thiết với Trần Đình và tất cả những người có thù với nhà họ đường chúng ta, lần này sẽ đều phải chết. Buổi chiều hôm đó, Đường Thiên Quyền điều động một chiếc máy bay tư nhân của Tập đoàn Tứ Hải, cùng với cả Tứ Đại Thiên Vương Quỵ Thù, Thiết Diên, Di Nặc, Xích Phỉ và cả một đám thuộc hạ tiến thẳng tới Trung Hải. Màn đêm buông xuống, ánh đèn khắp phố phường bật sáng, quán giả Vân Hiên, bờ hồ Mai Khuê, thành phố Trung Hải. Lúc này các khách uống trà lần lượt đến, tiệc để thưởng thức trà tối cũng đã đến. Tuy nhiên thì một nhóm khách không mời đã xông vào quản vân hèn. Người đứng đầu mặc một bộ âu phục được liên kết giằng, rõ ràng chính là một thân phận rất là cao quý. Anh ta chính là con trai út của Giang Làm Vương, ông chủ của tập đoàn Tử Hải Đường Thiên Quyền. Đường Thiên Quyền được theo sau bởi vì bốn tên thuộc hạ. Họ chính là những kẻ thân người nhưng mà lại xương cổ quỷ. Cao to như quái thú, thiết diện nhân Thân người thì béo tròn Với cả lụ cười tươi, di nặc Và cả xích vĩ Ngoại hình âm u như là một mỹ thiếu nam Biết thuật chú nhàn vậy Bảo vệ của quán trả khoan phân Đội trưởng Trương Biêu cùng vài bảo vệ đi xa Ngạc nhiên hỏi Các người đến để làm gì? Đường Thiên Quyền lại cười như không cười Nghe nói bà chủ tô mỹ nương Của các người rất đẹp của bà ấy, là Võ Gia Phi đội. Trương Bưu tức giận liền nói: "Ông ta mình là ai chứ? Xem bà chủ chúng tôi những mấy hàng phụ nữ kia ư, cốt ngày, nếu không đừng trách tôi gọi cảnh sát." Đường Thiên Quyền chạm mắt, lạnh lùng liền nói: "Chó sủa ồn ào quá, giết đi." Tuân Mạnh thiết diện đứng ở phía sau lưng Đường Thiên Quyền, bắt đầu tấn công, với nắm đấm to như tảng đá, hắn ta đấm vào đầu của Trương Bưu. Bụp. Đầu của Trương Bưu giống như là một quả dưa hấu bị búa đập vào vỡ ra ngay lập tức, rơi vãi khắp sàn nhà. Những người xung quanh nhìn thấy họ liền hét toáng lên. Trong số nhân viên bảo vệ có người chính là Trương Uy, là em trai của Trương Bưu, chứng kiến cảnh anh trai mình chết thảm, hai mắt của Trương Uy đỏ lên, vừa khóc vừa lao về phía trước. Cả người giết anh trai tôi, tôi sẽ chết chung với mấy người." Ầm ầm, quỳ Thù kế bên đường Thiên Quyền nhảy ra như một bóng ma, chào hỏi Trương Uy, hai người va chạm trực diện. Bùm! Trương uy bay lên rồi lại rơi xuống đất với cả một nổ máu ở trên ngực. Với dáng người thắp bé, gầy gò, thủy quỳ, đứng ở đó niền diễu cợt. Ở trong tay của hắn ta cầm một quả tim đầy máu. Hắn ta ngẩng đầu lên, mở miệng và ép quả tim đó vào trong miệng, giống như là một con rắn đang nuốt thức ăn vậy. Cái miệng nhỏ như vậy mà đã nuốt trọn hẳn được một cả quả tim. Những người xung quanh nhìn thấy điều run sợ, lạnh cả sống lưng. Một số người thậm chí không có kìm được Mà quay đầu ra đôn mở. Đường Thiên Quyền lịch sự mỉm cười nhìn những vị khách ở xung quanh. Nhìn xem, đêm nay các người không thích hợp ở lại đây uống trà đâu. Giải tán đi, cho các người một phút. Trà. Những vị ở xung quanh nghe thấy cái nợ của đường Thiên Quyền lập tức bỏ chạy không có chút so sửa. vớ vẩn, dù là có ngu như thế nào, thì bọn họ đều đã thấy rằng đường Thiên Quyền giết người quỷ la sát. Ai còn dám ở lại chứ? Chẳng bao nâu thì ở trong quán trà quan vân hiên khổng lồ chỉ còn lại có mười mấy nữ nghệ nhân pha trà mặc sườn xám vô cùng xinh đẹp. ngay cả bồi bàn và nhân viên bảo vệ thì cũng đã chạy hết rồi. Mà lúc này, đường thiên quyền đã tự mình ngồi xuống bàn, vẫn ra tay vẫy vẫy với cả những người đẹp ở trong đám mỹ nhân kia. Cô lại đây, xót trà cho tôi. Cô gái đẹp nhất trong số này chính là nghệ nhân pha trà Dương Tô Tô, đồ đệ đầu tiên của Tô Mỹ Nương. Dương Tô Tố run rẩy liền đi tới, hạ giọng liền hỏi: "Thưa ngài, ngài muốn uống loại trà gì ạ?" Đường Thiên Quyền cười liền nói: "Bạch loa sườn đi." Dương Tô Tố không dám chậm trễ, tự tay pha trà cho anh ta. Nhưng mà khi cô ấy pha ấm trà và nhấc ấm trà lên để rót trà cho Đường Thiên Quyền, dịch vĩ một trong tứ đại thiên vương bất ngờ tiến lại và đưa bóng tay dài ra vuốt má của cô. Dương Tô Tố sợ tới mức muốn nổ nảy để tránh né. Nhưng mà đường Thiên quyền lại nói, đừng có nhúc nhích, nếu cô dám tránh, tính mạng của cô sẽ không còn. Dương Tô tố, tố sợ tới mức sắp khóc, cả người điện run lên. Tôi, tôi phải làm sao đây? Đường Thiên quyền cười điện nói, coi như hắn không tồn tại, cớ việc xót trà cho tôi. Dương Tô tố, tố đầu không động đậy, xót trà cho đường thiên quyền, xích phí, hít sâu mùi thơm trên tóc của cô. Sau đó thì dùng móng tay sắc nhọn, vuốt nhẹ lên gò má Ở bên má của cô, Nhiền bị cắt nát. Một tia máu chảy ra. Xích vĩ thầm nam dướn lên một chiếc nưỡi dài của mình. Cuốn lấy những giọt máu ở trên má của Dương Tố Tố vào miệng. Hắn nhắm mắt lại, nộ vẻ thích thú, hưởng thụ và lại nói. Máu của mày nữ thuật tuyệt nha. Dương Tố Tố thì hai tay run run lên, sợ tới mức ngã quỷ. Đường Thiên Kiền cười hỏi. Tô mị nương đầu. Dương Tố Tố run cầm cập nhìn nói trên trên đầu dương tiên quyền là hai đồng nói cô đi bà làng ấy xuống đây trong vòng một phút đồng hồ nếu không xuất hiện ở trước mặt của tôi các nữ đồ đệ ở đây đều tới số rồi đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng từ trên cầu thang truyền đến không cần gọi tôi xuống đây chỉ thấy tô mỹ nương mặc một chiếc sườn xám theo màu đục nam khuôn mặt lạnh lùng bước xuống cầu thang Khi Đường Thiên Quyền và Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy Tô Mị Nương, họ cũng không khỏi nộ ra một vẻ mặt kinh ngạc trong lòng đều nghĩ, đúng như đời đồn. Di Nọc thì cười niệm nói, À, trội nhân à, mê nỡ lại không tệ, tôi thích. Xích vĩ thì cũng không muốn chịu thua, trò nhân, mỹ nhân này thật xinh đẹp, tôi muốn dùng máu của nàng để làm đẹp. Di Nọc thì quay đầu lại, chế nhạo liền nói, Dịch vĩ à, người đẹp như thế này rồi. Sao anh phải uống máu của cô ấy chứ? Tôi thấy rằng anh muốn giữ nét thanh xuân Đến tàu hỏa nhập ma luôn rồi đó Xích Vĩ thì lại cười dễ cợt Haha, <cười> gì nào cả? Không phải rằng anh cũng muốn chiếm thân thể của cô gái đó sao? Sao lại cười tôi chứ? Đường Thiên Quyền thì đập mạnh lên trên bàn bất mãn liền nói Đừng có trai nhau nữa Di nạc và Xích Vĩ quỷ thủ thiết diện Tất cả đều im lặng. Đi ra phía sau của đường Thiên Quyền, ngoan ngoãn nghe lệnh. Đường Thiên Quyền nhìn tới Tô Mỹ Nương với khí sắc tái nhật, dịu dàng cười niệt nói. Cô Tổ, cô xem thuộc hạ của tôi rất thích cô đó. Bây giờ cô gọi điện kêu Trần Ninh đến nổ mạng đi, tôi có thể sẽ tha cho cô. Tô Mỹ Nương cắn môi. Nếu như tôi từ chối thì sao? Đường Thiên Quyền nãnh đạm liền nói. Cô cùng mới cả mấy vị... Trả sự xinh đẹp của mình đều sẽ bị thuộc hạ của chúng tôi chơi đùa Ngày mai ai còn sống sẽ coi như là vận may tốn Tô Mị Nương, Dương Tố Tố và cả những người khác tái mặt đi Đặc biệt chính là Dương Tố Tố Khi nãy cô đã vừa bị xích vĩ dùng ngón tay nhọn cắt vào má và uống máu của cô Cô sâu sắc biết rằng những người trước mặt đều chính là quỷ Những tên này đều là đâm loạn giết người, bạo nực và uống máu người thực sự rất là kinh người. tôi miệng nương nghiến chặt răng. nhị thiếu gia, đường gia, chuyện này không có liên quan đến bọn họ, hãy thả cho bọn họ đi. có chuyện gì cứ nói với tôi. dương tơ tố và nhiều người khác cùng để nói. sư phụ không được. đường thiên quyền cảm tách trà nên nhấp một ngụp trà rồi chế nhào. thọ khả đắc được của tôi, ngồi trên thiếu đã chết, không có người nào ở đây vô tội cả. sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu cô không gọi Thì tôi chỉ có thể cho người của mình Làm bất cứ điều gì họ muốn với các cô thôi tôi mỉm nương giữ mại điện nói Anh ép tôi cũng vô dụng thôi Bởi vì tôi không có số điện thoại của anh Trần Đừng thuyên kiện niên cười Không thành vấn đề Cô không muốn gọi Trần Ninh qua đây Vậy thì nát nữa tôi sẽ đích thân tìm hắn vậy Về phần cô và các nữ đồ đệ của mình Đều phải cởi hết quần áo ra Tối nay sẽ mở tiệc với cả bọn thuộc hạ của tôi Khuôn mặt của Tô mỹ Nương lại biến sáng sau khi nghe tới điều này. Nó trở lên thật là khó coi. Ở trong nhóm đồ đề của cô, có một người chính là Tiểu Vi. Không thể nhịn được nữa, hét lên bỏ chạy. Tô mỹ Nương hét lên trong sự kinh hãi. Đừng chạy, chúng sẽ giết cô đó. Đáng tiếc, đã quá muộn. Tách trà trong tay của đường thiên quyền bay ra ngoài như là một quả đạn pháo. Một tiếng nổ, tách trà đập trúng vào lưng của Tiểu Vi. Tiểu Vi phun ra máu, người bay ra ngoài nằm trên mặt đất. Cô đã bất động và chết. Tô Mị Nương thì đôi mắt như nước giả. Cô ấy hét lên. Tiểu Vĩ! Riêng Tố Tố cùng với cả các nữ trà sư cũng đã bắt đầu sợ hãi khóc lên. Đường tiên Quyền cười nhạo liền đứng lên. Lệnh cho Tứ tiên Vương và một đám thù hạ ở phía sau. Ở đây có rất nhiều mỹ nữ như vậy. Còn chờ gì nữa? Chúc vui vẻ. Diên Hạc nhếch mép. Lệnh, chủ nhân. Tô Mị Nương đẹp mê người này. Có cần để đại cho ngài không? Đường Thiên Quyền thì cong môi, tôi thấy bình thường thôi. Nghe nói Tống Dính Đình, vợ của Trần Ninh, rất xinh đẹp. Được mệnh danh chính là Nữ Thần Trung Hải. Tôi càng thích Tống Dính Đình hơn. Quỷ thủ cười khi khi rồi lại liền nói. Vậy thì chơi xong chỗ này, chúng ta đến nhà của Trần Ninh, giết Trần Ninh, rồi chơi vợ của Trần Ninh. Đường Thiên Quyền và những người khác không thể nhịn được cười sau khi nghe quỷ thủ nói. Nhưng mà chính vào lúc này, xẹt. Một tiếng, một chấm đỏ bắn ở qua không trung. Trước khi quỷ thù kịp thời né tránh Thứ màu đỏ như viên đạn bắn ấy Trúng miệng của hắn ta Bùng phát ra một tiếng nửa bắn tứ tùng Quỷ thù hét lên đau đớn Ai cha? Và miệng của hắn ta thì đã bị đốt bọng lên Như là một khối to Đám người đường thiên quyền vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Cùng với cả quỷ thù của chúng mình nhìn xuống Cái thứ ám khí trên mặt đất Hóa ra chỉ là một tàn thuốc lá bình thường mà thôi Là ai đánh nhánh quỷ thủ? Là ai? Mà lại chỉ dùng một tàn thuốc lá mà lại khiến cho quỷ thủ của tứ thiên vương phải xấu hổ như vậy. Đường thiên quyền và cả đám người của hắn ta lần lượt nổ ra một vẻ nghiêm nghị và hét lên. Ai? Ở nối vào của quán trà, một người đàn ông có dáng người cao lớn và ánh mắt như sao bước vào không chút sợ hãi. Đó chính là Trần Ninh. Trần Ninh, Động Thiên Bảo và cả Thạch Thanh cùng vai thuộc hạ khác. Hóa ra thì là Trần Ninh nhớ ra chiếc áo khoác của mình để quên ở chỗ Tô Mị Nương. Nên tối nay anh đã đến kêu Tô Mị Nương trả lại chiếc áo. Đó chính là chiếc áo khoác mà Tống Sinh Đình đã tặng anh. Vì vậy anh quay lại kêu Tô Mị Nương trả. Đường Thiên Quyền nhìn tới Trần Ninh nhào mát. Anh là Trần Ninh. Trần Ninh không trả nợi mà nhìn ở xung quanh. Ánh mắt của anh hướng thấy sát của mấy nhân viên bảo vệ và cả tiểu vi ở dưới đất. Tuy vẻ mặt nộ vẹn ánh đạm nhưng mà trong mắt thì dần dần đã lộ ra vẻ tức giận. anh bán của anh hướng đến người của đường thiên quyền. đường gia các người quá đáng chết. các người dường như không xem lời cảnh cáo của tôi ra gì. đường thiên quyền chế nhạo nỡ tiếng để nói. cảnh cáo. <cười> mày nói lại lần nữa tao nghe xem. trong một tháng rút hết tản quân. lại còn kêu cha tao quỳ xuống gặp mày xin tha ư. <cười> Trần Ninh à, mày đã quá tự tin rồi đấy Tối nay, ta sẽ cho mày biết Ai mới là người thống trị tỉnh sàng nam Trần Ninh nhìn thấy bọn người thiên quyền Cười tồn tìm <cười> Dựa vào các người Đường thiên quyền khờ lạnh một tiếng Dựa vào đám thuộc hạ của tao Đủ để giết mày một trăm lần rồi Quỷ thủ Quỷ thủ nghe mình nảnh lập tức nhìn đám hạ đây Sau khi nói xong, anh ta đã rời khỏi hàng Cười tè tuyết anh nhìn như là sói nhìn tới trần ninh rồi sẽ bước đi tới quỳ thủ khi khi dễ nhạo hehe <cười> nhạo cò à mày dám tấn công tao sao nương tao sẽ mời tìm mày ra nói xong hắn đột nhiên tắc, tăng tốc tốc độ tăng lên cực hạn lao thẳng về phía của trần ninh như là một bóng ma với bàn tay như là móng vuốt đại bàng hắn ta không hăng hướng đến muốn là moi lấy trái tim của trần ninh Tô Mỉ Nương, Dương Tố Tố và những người khác không khỏi phải kinh sợ. Nhiều người thì che mắt lại không có dám nhìn. Sợ nhìn thấy Trần Ninh lại giống như ở Trương Uy lúc nãy bị đào ra trái tim và bị quỷ thủ nuốt sống. Tay phải của quỷ thủ sắp chạm được vào ngực của Trần Ninh, Trần Ninh giơ tay xiết lấy cổ tay của quỷ thủ. Tay phải của quỷ thủ chỉ cách ngực của Trần Ninh có ba phần thôi, nhưng mà lại hắn không thể tiến thêm một chút nào nữa, đã bị Trần Ninh xiết chặt. Quỷ thủ kinh hãi chầm chầm nhìn tới Trần Ninh. Mày! Hắn ta chuẩn bị dùng tay kia để tấn công Trần Ninh. Tuy nhiên thì lúc này Trần Ninh đã rơi trần lên rồi. Một đầu gối dọc thẳng vào nồng ngực toàn xương của quỷ thủ. Bụp! Đầu gối hướng thẳng vào ngực của quỷ thủ đã tạo ra một âm thanh như là va vào khổ vậy. Tuy nhiên thì sức mạnh của đầu gối của Trần Ninh đã xuyên qua da và xương của quỷ thủ thẳng vào trong nồng ngực của hắn ta. Sức mạnh vô song như là vũ báo sẽ tàn nội tạng quỷ thù. Quỷ thù càng ngỡ như bị điện giật, hắn thoái nuôi không chút so sợ. Mọi người ở tại hiện trường không khỏi chặn mắt. Ngay cả Tô Mị Nương cùng với cả Dương Tô Tố cũng vui vẻ và kinh ngạc. Đường Thiên Quyền thì cao mày, hỏi quỷ thù, anh không sao chứ? Quỷ thù nắc đầu một cái khó khăn, cố gắng nói rằng mình rất ổn. Sau đó thì hắn đặt hợp này một tiếng và luôn ra một miếng máu thịt đến ở trong đống máu đó chính là những mảnh vỡ của cả lá phổi sau khi phun ra số máu trộn với cả những mảnh nội tạng đó sức sống ở trong mắt của quỷ thủ đã nhanh chóng biến mất cuối cùng thì hắn cũng từ từ ngã xuống đất và chết ở tại chỗ Đường Tiên Quyền và những người khác vừa kinh sợ nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thì sát mặt bình tĩnh khi nãy bước vào đã nghe quỷ thủ xúc phạm Tống Sinh Đình Cho nên vừa mới ra tay thôi đã không cho hắn đa cơ hội sống sót rồi. Đường Thiên Quyền đôi mắt giận dữ như là hổ dữ. Mày dám giết thuộc hạ đắc lực của tao. Trần Ninh thì thở nên nói. Kẻ giết người nên sẽ có ý thức sẽ bị giết. Nục đẩy các người giết bảo vệ, giết trả sư. Bộ không nghĩ rằng mình sẽ có sở khắc này sao đường thiên quyền cười đến tức giận, <cười> nói hay lắm, kẻ săn nhân nên có ý thức sẽ bị giết hại. Mày đã giết quỷ thủ đối với cả lôi chiến thiếu nữa, bây giờ chính là lúc mày phải trả giá đó. Khi đường thiên quyền nói đến đây, hắn ta trầm giọng hỏi ba tên thiên vương còn này, ai muốn giết trần ninh để báo thù cho lôi chiến thiếu với cả quỷ thủ? Thật là của quỷ thủ nai yếu nhất ở trong tứ đại thiên vương, tuy nhiên. Ngay cả quỷ thù có yếu đi chăng nữa Thì Trần Ninh đã giết hắn ta chỉ trong nháy mắt Ba tên thiên vương Giờ nào đang so sửa Không một ai dám ra kêu chiến Trần Ninh Khói miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên Các ngoài nên hết luôn đi Tôi không có nhiều thời gian đâu Nụ cười của di nạc đông cứng này Thiết diện thì thỏ hồn hẹn Như là giã thú vì tức giận Sắc mặt của Sích vĩ thì càng thêm u ám Đường thiên quyền thấy Trần Ninh kiêu ngạo như vậy nại còn chủ động khiêu chiến với cả ba tên thiên vương của mình. Anh ta cười nhạo. <cười> tao tưởng tao đã đủ điên rồi. Nhưng mà không ngờ mày lại còn điên hơn tao. Vậy ta sẽ cho mày muốn gì được đấy. Di nặc thiết diện, dịch vĩ, sợ hắn cho tao. Di nặc hít một hơi. Ngay nập đứng, cơ thể đầy đặn của anh ta trở nên tròn trịa hơn. Hắn tròn như là một quả bóng ngồi ruộm xuống. Hết như là một con cóc khổng lồ. Một tiếng nổ lớn liền vang trên mặt đất, giống như là một con cóc bay. Jinak lao về phía của Trần Ninh như là một quả pháo thần công với cả tác độ đáng kinh ngạc. Thuật tấn công và phòng thủ của Jinak cực kỳ mạnh mẽ, sánh ngang với cả chuông vàng khoác áo giáp. Khí công cứng rắn của anh ta có thể chống lại cả kiếm và súng. Với cả chiêu này, hắn có thể trực tiếp đánh chết một con bò thành bùn nhão. Tô Mỉ Nương, Dương Tô Tố và những người khác Mà thậm chí cả Đồng Thiên Bảo và Thạch Thanh Không khỏi no nắng cho Trần Ninh Vào lúc này Trần Ninh đã trần lên cao Như là nông trời nở đất Đoàng, Tiếng lộ vang như sấm Với thân thể người béo ục ịch của xin nạc Hắn hưởng chọn một cú đá của Trần Ninh Lập tức giống như là một quả bóng xị hơi Xương cốt và một loại tạng đều tan nát Cả người giống như là một phũng bùn Dính vào chân phải Và đang đá lên cao của Trần Ninh kia Hóa ra là sức mạnh của Trần Ninh thật quá là kinh người. Hơn nữa là vì không phản ứng kịp cho nên Di Nạc đã hoàn toàn chịu không nổi một nực uy nực kinh người ấy. Hắn ta không có bay ra ngoài nội. Chỉ có thể là thi thể mềm nhũn đang dính ở trên bên chân phải của Trần Ninh mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, hai mắt sắp rơi hết ra ngoài. Nếu như vừa rồi quỷ thù bị giết, mọi người còn miễn cưỡng tiếp nhận được. Nhưng mà khi Di Nạc chết ở dưới chân của Trần Ninh lúc này... Thực sự là có hơi ghê tẩm. Âm ầm. Xích vĩ di chuyển rồi, nhanh như chớp, chạy vài bước rồi nhảy lên cao, xoay người và đá nhanh vào ngực của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên, nắm lấy chân của đối phương, sau đó dùng tay phải đánh vào bắp chân của hắn ta. Rắc một tiếng. Xích vĩ đã trực tiếp bị bẻ gãy bắp chân. À! Xích vĩ thì không thể không hét lên rồi. Rắc rắc. Tiếng các xương lại liên tục vang lên. Tay chân và cổ của xích vĩ đều đã bị Trần Ninh bẻ hết. Chúng đã bị ném xuống dưới đất như là một con búp bê hỏng vậy. Trời trả. Thiết diện đầu đội mũ sắt chạy đến như là một con giã thú khổng lồ. Vùng nắm đấm to hơn cả người, giáng xuống Trần Ninh gầm lên. Đi chết đi. Trần Ninh vùng tay lên, đấm lấy nắm đấm của nắm sắt ấy. Bụp. Nắm đấm của cả hai đều phát vào nhau kịch liệt. Trần Ninh cả người thì đứng yên, thay vào đó chính là thân hình to lớn như là Thiết Diện lại đào đào nùi về phía sau. Cánh tay phải của Thiết Diện rũ xuống như là sợi mì nấu chín. Nếu như có thiết bị chụp ếch quang tại chỗ thì có thể thấy rõ rằng xương của hắn ta đã vỡ vụn như là thủy tinh rồi. Nước Thiết Diện nùi về, Trần Ninh đã liền tiến lên như hình với cả bóng. Chân phải của anh ta đạp xuống, cả người nhảy lên cao, đưa cùi chỏ đánh thẳng vào Thiết Diện. Phạc! Lão cổ Thiết Diện nứt ra Cái cổ không còn có nữa Cả một bộ não đã bị rút xuống Khiến cho cả người của hắn ta Thấp đi không một lý do Trần Ninh đáp xuống dưới đất Thiết Diện đứng ở phía sau Giống như là một cây đại thụ bị đốn hạ Từ từ ngã xuống Thái Thanh và một số thuộc hạ của anh Chứng kiến thì đều nóng hừng hực, Tất cả đều hồi hộp Nãy tự đâm bầm Mạnh, quá mạnh Trần Ninh Thực sự quá mạnh Đồng Thiên Bảo thì cũng phấn khích vô cùng, nhìn tới Trần Ninh vẻ mặt hâm mộ tự dưng tự đắc liền nói, đương nhiên rồi. Tô Mỹ Nương và Dương Tố Tố cùng với cả các mỹ nhân khác không hề sợ hãi trước cảnh tượng đấm máu, mà thay vào đó thì họ được gõ bừng mặt và nhìn tới Trần Ninh với cả đôi mắt rực rỡ. Vào thời Nguyên Thủy, những chiến binh dũng mãnh trở về bộ tộc với cả các thú dữ phát ở trên đường sẽ được phụ nữ ngưỡng mộ vô cùng dù bây giờ là thời đại văn minh nhưng mà cái gen duy trì nòi giống và cả bản được thì vẫn ẩn sâu ở trong tâm hồn của người phụ nữ lúc này tô mỹ nương và nhóm mỹ nhân khác nhìn tới trần ninh để ngưỡng mộ như là muốn xông lên để hiến thần cho anh hết vậy gầy sông nhất cho tất cả có lẽ chính là đường thiên quyền đường thiên quyền sững sờ hai mắt nội ra rông tối ở trong lòng của anh ta càng thêm náo nhoà Trần Ninh thực sự đã giết hết tứ thiên vương ở dưới quyền của anh ta. Anh ta không thể chấp nhận hiện thực này. Kinh hãi nhìn tới Trần Ninh liên tục nắc đầu tự tựa bầm, không thể nào, không thể nào, không thể mạnh như vậy được. Đó là thứ thiên vương của tôi cơ mà, mẹ nó. Trần Ninh thì nhìn tới và đi về phía của đường thiên quyền, Từ tốn để nói, tôi đã cảnh báo, đừng xa các người từ nãu rồi. Ngươi không xem lời nói của tôi sao gì? Anh không nên đến đất Trung Hải khiêu khích tôi. Huống chi là lại muốn đụng đến cả vợ tôi. Đường Thiên Quyền nhìn thấy sát khí của Trần Ninh. Anh ta nhận ra điều gì đó. liền hoảng sợ, vừa mới mở miệng cậu xin tha. Tuy nhiên thì Trần Ninh đã đưa chân đá xa rồi. Huỳch! Đường Thiên Quyền bị Trần Ninh đá vào ngực. Anh ta bay ra ngoài như là diệu đất dây. Anh ta bay đập mạnh vào trên tường. Trên tường liền xuất hiện những vết nứt như là mạng nhện. Và rồi thì thân thể của đường thiên quyền trượt dọc xuống dưới tường. Các thuộc hạ của đường thiên quyền nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều run sợ lên. Thậm chí một số người không nhịn được nữa đã tiểu ra quần. Nhưng mà không ai lại dám hét lên, mà chỉ là kinh hãi tự bịt lấy miệng nhìn Trần Ninh. Họ sợ rằng chỉ là gây tiếng ồn một chút chút thôi, thì cũng sẽ gây đến sự chú ý của Trần Ninh và bị giết. Trần Ninh liếc nhìn tới đoàn người đang run rẩy, lạnh lùng liền nói. Để em thi thể trở về tỉnh thành, nói cho đường bắt đầu, chỉ còn 28 ngày nữa là đến hạn. Những tên này không có dám nói gì, từng người một nhanh chóng mang lấy thi thể của đường thiên quyền và cả tứ thiên vương sổ hổ bỏ chạy. Tô Mỹ Nương và nhiều nữ đệ tử tiến lên cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ dòng liền nói, đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là tuần thường, tới nấy áo khoác mà thôi. Trần Ninh để đống lộn xộn tại hiện trường cho động thiên bảo và Tô Mị Nương dọn dẹp, anh rời đi trước. Khi anh ra khỏi quán trà Quan Vân Hiên, có ba chiếc xe jeep màu đen đậu ở bên đường, Tiên Trừ và Bát Hổ vẻ đang đợi anh đi ra để hộ tống anh trở về. Trần Ninh lên trên xe nói với cả Tiên Trừ, "Về nhà." Tiên Trừ trầm giọng liền nói, "Vâng, thiếu gia." Ba chiếc xe jeep lái một cách an toàn hướng về phía giang Bân Hoa Viên mà đi về ở trên đường đi, Điền Trực kính nói với Trần Ninh: Thiếu gia, tôi có chuyện cần phải báo cáo. Trần Ninh thì nhắm mắt lại, dáng người hơi nắc nư theo chiếc xe jeep nhàn nhạt, nhạt nhạt nói: Nói. Điền Trực cho biết: Ngày mốt, Hải quân khu Giang Nam sẽ chính thức đưa tàu khu vực TPE055 vào biên chế. Tướng quân Niu Chấn Bình, tổng tư lệnh quân khu Giang Nam biết cậu đang ở Trung Hải. Nên đã có người đến đây để mời cậu tham dự buổi lễ phục ra mắt tàu khu trục vào ngày mốt. Lưu Trấn Bình Tướng quân Ha Hạ Tổng tư lệnh quân khu Giang Nam Xét về quân hàm, thiếm xoái bắc cảnh của Trần Ninh còn cao hơn cả Lưu Trấn Bình một bậc. Xét về chức vụ, Trần Ninh là Tổng tư lệnh của khu vực phía Bắc. Còn Lưu Trấn Bình là Tổng tư lệnh của khu vực Giang Nam. Hai người có thể xem chính là ngang nhau. Về giao tình Trần Ninh và Lưu Chi Trấn Bình đã từng ra nước ngoài để tham gia các cuộc tập trận chung quốc tế. Vào thời điểm đó, thì các thế lực thù địch nước ngoài cố gắng đã nhân cơ hội để giết Lưu Trấn Bình. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng lúc ấy, Lưu Trấn Bình đã được Trần Ninh cứu. Vì vậy, Lưu Trấn Bình và cả Trần Ninh có thể coi chính là tình bạn sinh tự tương giao. Trước đây, Lưu Trấn Bình rất là kính trọng và ngưỡng mộ Trần Minh, còn coi là Trần Ninh như là anh em của mình. Trần Ninh thì mở mắt và cười nhẹ Đây là tàu khu vực Tipe 055 Thứ 3 của Hà Hạ Chính thức đi vào biên chế đúng không Đến trừ cơn đầu thiên thưa Vâng Trần Ninh cười nhẹ nói Đây có thể xem Chính là vũ khí lợi hại Cho người anh em ở Giang Nam rồi Sự kiện này vô cùng quan trọng Vào này tôi có kinh nghĩa sâu sắc Với cả tướng Niu Anh ta đã mời tôi tham gia nghỉ nể rồi Nên là tôi sẽ không thể không đi được Cậu giúp tôi nói với anh ấy rằng Tôi sẽ cùng tham gia Đến tham dự buổi lễ vào ngày mốt Yên Trừ nói tiếng để nói Tuần này 9 giờ tối Trần Linh về đến nhà Ở trong phòng khách Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh Tống Trọng Bân mã hiểu nệ Còn có cả Đổng Kha Đang bàn chuyện đi đâu đó để du lịch Thì ra thì ngày mốt Chính là sinh nhật của con gái Tống Thanh Thanh Tống Sinh Đình muốn tranh thủ đúc này Công việc không có quá bận rộn Cùng gia đình đi du lịch Điện thề thì đã ăn mừng sinh nhật năm tuổi của Tống Thanh Thành. Thấy Trần Ninh, Trần Ninh, Tống Sinh Đình ngay lập tức hỏi Trần Ninh có ý kiến gì không? Ngày mốt, chẳng phải ngày mốt thì khu trục trạm Tipe 055 chính thức đi vào biên chế ở tại căn cứ Hải quân Đông Giang tỉnh Giang Nam sao? Trần Ninh ngay lập tức liền nói Con còn nhỏ đi du lịch xa không có thích hợp Tôi đề nghị chúng ta đi thành phố Đông Giang Tống Sinh Đình và những người khác đều đồng ý. Đồng Kha cởi nền nói, Đồng Giang tốt lắm, Đồng Giang là một thành phố biển, chúng ta có thể đến bờ biển chơi. Tống Thanh Thanh nghe xong thì cũng vỗ vỗ tay, vui vẻ hét lên. Ra biển chơi, xuống biển chơi. Cô giáo nói trên biển có tàu chiến, bố ơi, chúng ta tới biển rồi. Bố dẫn con lên tàu chiến chơi được không? Trần Ninh cởi nền nói, Được, bố sẽ con con lên tàu chiến chơi. Tống Thanh Thanh thì đại ngây ngẩn cả người. Thật sao? Trần Ninh cười nén nói. Đương nhiên rồi. Tống Thanh Thanh trả lên phấn khích. Ôi xe, bố con đẹp trai quá. Bố nói sẽ đưa con lên tàu chơi, con háo hức quá. Tống trọng bên mõ hiểu nề, cười thành tiếng, không tin những điều anh nói. Tống Xính Đình thì đại chừng mắt nhìn tới Trần Ninh, thấp giọng nên cười nói. Anh chưa từng nghe chuyện tặng sâm giết nợn sao? Bố mẹ nhất định phải giữ lời hứa với con cái, không được nói dối con đâu. Trần Ninh thì cười cười nìa nói, anh không có nói dối. Tới lúc đấy, anh sẽ đem con bé lên trên tàu chiến tham quan. Tống Tĩnh Đình lại xoa tay, được rồi được rồi, anh bao hoa với con của chúng ta, lại còn không chịu thừa nhận. Không lẽ người bình thường lên được tàu chiến sao? Trần Ninh thì không biết nên khóc hay nên cười khi nghe những lời đó, nhưng mà anh không có thành mình. Đường ra tỉnh thành. Đường Bắc Đỏ và con trai cả Đường Thiên Kỳ đang chơi cờ vây. Đường Thiên Kỳ cẩn thận, tỉ mỉ, tính tình khôn ngoan, tính toán giỏi lên tài đánh cờ cũng rất tốt. Tuy nhiên, anh chơi với bố mình ở trong nửa tiếng, cuối cùng thì lại thua bố mình một khoảng cách rất nhỏ. Đường Thiên Kỳ niệm khen. Bố à, tài đánh cờ của bố thật tuyệt vời, con không thể sánh bằng được. Đường Bắc Đỏ cười to khi nghe câu nói của con trai. Con thật ra cũng không tồi đâu, sẽ nhanh thôi, bố của con giả đi và thế giới này là hai anh em của con đó đường bắt đầu vừa mới nhắc đến con trai út đường thiên quyền thì đột nhiên não quản gia đường tam tài từ bên ngoài vội vã bước vào đường tam tài vừa đi đã quỳ xuống rồi xuân dậy liền nói não ra nhị thiếu đường bắt đầu cười nói thiên quyền trở về rồi sao với bộ dáng của ông có phải rằng thiên quyền đã đem đầu của trần ninh vệ không thằng con này tôi đã nói rồi tứ đại thiên vương tên nào cũng sát khí nặng cả diên trần đình nhẹ nhàng chút. đừng có giỡn loạn dân chúng mà nó lại không chịu nghe đường tam tài run rẩy nhìn nói não ra là nhị thiếu nhị thiếu gia tự mình nụ cười của đường bắt đầu đông cứng trong xe nát ông ta đột ngột đứng dậy nghi ngỏn liền hỏi ông đang nói cái gì con trai tôi sẽ ra chuyện gì đường tam tài bỏ xuống đất run rẩy liền nói nhị thiếu gia còn có cả tứ thiên vương thi thể của bọn họ bây giờ đang ở sân trước rồi bùm nghe những lời này Đường bắt đầu run lên như là tiếng sét đánh ông ta ngã xuống may mà con xe cả đường thiên kỳ đã kịp thời đến đấy đường thiên kỳ nôn no nóng liền nói bố, đừng có kích động nhớ chú ý sức khỏe đường bắt đầu giơ bàn tay run rẩy chỉ về phía cửa rộng rộng rồi bố muốn gặp em trai con ngay sau đó, Đường bắt đầu và nhóm người của ông tiến ra đến sân. Ở trong sân có năm tấm bảng gỗ, ở trên đó có năm cái xác chết. Đó chính là Đường Thiên Quyền và cả tứ đại thiên vương. Đường bắt đầu không kìm được tiếng khóc khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình, con trai tôi. Đường Thiên kỳ, Đường Tam Tài và những người khác vội vàng giúp đỡ. Lão gia, xin hãy chú ý sức khỏe. Đường bắt đầu rất bối ước và phẫn nộ, trợn mắt nhìn nói. Trần Ninh, cái đồ cầm thú này, giết môn đệ của tao, giết con nuôi tao, bây giờ giết cả con của tao, tao không giết cả nhà mày, thế không làm người. Sau khi nói xong, ông ta nói với cả đường Tam Tài, ông chuẩn bị xe cho tôi ngay lập tức, tôi phải đến Miếu Nãng Thành Hoàng ở trong đêm. Tôi muốn thiên tàn xuất sờn, thiên tàn phải giết chết Trần Ninh. Thiên tàn Tất cả mọi người nghe thấy cái tên này thì đều phát ra một tia sợ hãi thấu xương Thiên tàn từng là thuộc hạ đáng sợ nhất của đường bắt đầu. Hắn đã giết hơn 3.000 người và hầu hết họ đều là những kẻ không phải là kẻ thù của hắn. Hiếm có người có thể chịu đựng được quá hai chiêu của hắn ta. Người có thể tiếp được ba chiêu của hắn, hiện tại vẫn chưa có xuất hiện. năm xưa khi đường bắt đầu đàm phán với cả một ông chủ lớn, bên kia mang theo 1.000 người, trong khi đường bắt đầu chỉ mang theo có một mình thiên tàn. Cuối cùng, hai bên đàm phán thất bại và đánh nhau. Chính Thiên Tàn đã sử dụng một thanh kiếm hư lại để bảo vệ đường Bắc Đẩu khỏi vòng vây và giết chết hơn 500 kẻ thù. Việc đó đã khiến cho danh tiếng của Thiên Tàn vang dội khắp Tịnh Xương Nam, nhưng mà cũng đã vì giết quá nhiều người và tạo ra quá là nhiều kẻ thù. Kẻ thù của Thiên Tàn đã bắt các vợ con của hắn để dọa Thiên Tàn. Thiên Tàn không màng đến sự uy hiếp của kẻ thù. Cuối cùng Chúng đã giết vợ con của hắn ta trước mặt, hắn cũng đã giết chết cả gia đình của kẻ thù. Nhưng mà kể từ đó, tâm lý của thiên tàn có vấn đề. Hắn ta đã từ chối sống trong ngôi biệt thự do đường bắt đầu tặng mà chuyển đến miếu Thành Hoàng. Hắn ta dùng xích chó tự buộc quanh cổ và sống ở trong một chuồng chó ở miếu não Hoàng Thành Hoàng. Cuộc sống nửa người nửa chó của hắn duy trì đã được tới 10 năm nay. Đường bắt đầu không cho phép bất cứ ai đến gần miếu não Thành Hoàng. Khoảng ngày thì đã cử người chuyển đồ ăn đến chuồng chó nơi đó. Tối nay, đường bắt đầu đích thân đến đưa thức ăn cho miếu não Thành Hoàng. Ở dưới anh Trăng, trong chuồng chó, ở phía trước miếu Thành Hoàng đổ nát, có một người ăn xin, tóc dài, mặc rẻ rách, đang ngủ Ở trên cổ buồn một sợi xích chó dị xét. Cách đó không xa, có một thanh kiếm bị gãy màu đen bẩn thỉu. Tên ăn mày tóc dài rách dưới ấy chính là sát thần mà ai cũng bàn tán thiên tàn. Đừng bắt đầu cầm đồ ăn chậm rãi đi đến đặt đồ ăn xuống. Ông ta nhìn tới thiên tàn người đang bất động nằm như là xác ăn xin vậy chậm rãi nhận nói thiên tàn. Sau khi vợ cậu bị kẻ thù giết chết, chết, cậu đã sống một cuộc đời tự hành hạ mình rồi mười năm rồi cậu vẫn chưa giải thoát được nỗi đau ương. Dòng nói khàn khàn của thiên tàn Thì vang lên Ông Đường Ông không hiểu đâu đừng quấy dậy tôi nữa Ông về đi Đường bắt đầu chậm trọng liền nói Tôi hiểu Bởi vì con trai tôi bị giết rồi Ngay vậy thiên tài chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường bắt đầu Đường bắt đầu tức giận liền nói Cho nên tôi mới hiểu được lỗi đau của cậu Bây giờ chắc cậu cũng đã hiểu được Sự tức giận của tôi Đường bắt đầu tôi xưa nay Chưa bao giờ cậu xin ai Nhưng mà hôm nay tôi thật sự xin cậu Tôi muốn cậu hãy xuống núi giúp tôi Giết địch Một lúc sau Thiên tàn chậm rãi điện hỏi Người đó là ai Đường bắt đầu tinh thần chấn động trầm trọng điện nói Trần Ninh Ngày hôm sau Cả nhà của Trần Ninh và Đồng Kha Đã bắt đầu hành trình đến thành phố Đông Giang sau khi đến thành phố đông giang mọi người đến hang đá ngàn phần nổi tiếng ở đông giang trước tiên chơi cả ngày buổi tối đến thực phủ giang nam ăn cơm thực phủ giang nam chính là nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở thành phố đông giang món ăn nổi tiếng chính là ngỗng xay nghe nói rằng ngỗng xay dùng ngỗng đầu sư tử sinh trưởng ở đông giang kết hợp với cả kỹ năng nấu nướng độc quyền của đầu bếp thực phủ giang nam tạo nên vô cùng là tinh sảo mỗi ngày đều không biết rằng không biết thiếu bao nhiêu người bản xứ hoặc là các khách từ vùng khác ngưỡng mộ danh tiếng mà tới chính là để nếm thử mùi vị của ngỗng xài này. Lúc cả già anh cả nhà của tống sinh đình bước chân vào thực vụ giang nam. mái hiểu nệ có chút nón nắng để nói. trần ninh à nhà hàng này có nhiều khách quá. liệu chúng ta có chỗ ngồi không? trần ninh cười để nói. sao có thể chứ. tiều đình đã đặt chỗ trước rồi mà. tống sinh đình kéo tay mẹ thản nhiên để nói. Mẹ, con đã lên mạng đặt phòng riêng trước rồi. Còn nộp một nghìn tệ tiền đặt cọc nữa, Mẹ yên tâm đi. Tống Trọng Bên và Mã Hiểu Nệ nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Lúc này thì một nữ giám đốc tên là Vương Mẫn chào đón liền hỏi: "Chào các vị, chỗ chúng tôi để khách rồi, các vị có đặt bạn trước không?" Tống Chính Đình mỉm cười liền nói: "Chúng tôi đã đặt phòng riêng trước rồi, tên là mẫu đơn." Vương Mẫn vừa lướt nhìn tới máy tính ở trong tay, lại vừa hỏi: xin hỏi quý tính của cô là gì? Tống Xính Đình cười niềm nói, không quý họ tống. Vương Mẫn ngẩng đầu cười niềm nói, không sai, cô tống quả thật đã đặt trước phòng mẫu đơn cao cấp nhất ở chỗ chúng tôi. Xin mời đi theo tôi. Rất nhanh, cả nhóm người của Trần Ninh đã tới phòng mẫu đơn. Gian phòng này quả nhiên được Trang Hoàng rất đặt phòng cách, vừa cổ điển lại lịch sự và tao nhã. Ở trên tường còn treo mấy bức tranh chữ của danh nhân cả nhà của Trần Ninh đều rất hài lòng, ngồi xuống gọi món, gọi mấy món đặc trưng như là ngỗng xay, gọi một bát canh sườn bí đào, còn gọi hai chai rượu Mao Đài. Rất nhanh, đồ nhắm trước bữa cơm liền được bưng lên. Hai chai rượu Mao Đài thì cũng được mở nắp mang lên. Trần Ninh rất sanh điệu cho bố mẹ vợ và cả vợ cùng với cả dì út. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị cạn ly. Nhưng mà cửa phòng đã đột nhiên bị mở ra. Giám đốc nhà hàng Vương Mẫn không gõ cửa liền tiến vào Trần Ninh khẽ cau mày Sao thế Vương Mẫn xin lỗi để nói Xin lỗi, sợ rằng mọi người phải đổi chỗ ăn cơm rồi Cả nhà Trần Ninh đều sửng sốt Tống Sinh Đình ngạc nhiên nghi ngờ để hỏi Có ý gì Vương Mẫn thì căng mặt Nói với cả giọng điệu việc chung làm chung Cô Đường Hải Tâm là khách quý của nhà hàng chúng tôi Muốn tiếp đáy bạn bè ở đây Mọi người hãy mau chóng thu dọn dạy đi Cô Đường, khách quý của chúng tôi sắp phải dùng phòng này rồi, cô ấy không có kiên nhẫn gì đâu." Tống Sính Đình nghe vậy thì đập tức tức giận, ấm ức liền nói, "Rõ ràng phòng này là tôi đặt trước rồi, tôi còn trả cả tiền đặt cọc trước rồi, hơn nữa, cả nhà chúng tôi cũng đã gọi xong đồ ăn rồi, bây giờ cô đuổi chúng tôi đi, thật là quá đáng." Đồng Kha thì cũng phẫn nộ lên nói, "Đúng vậy, né nào, cô Đường Hải Tinh, ở trong miệng của các cô chính là khách của các cô." Còn chúng tôi thì không phải là khách của các cô sao? Vương Mẫn liền biểu môi. <cười> các người tính là cái thá gì chứ? Cũng xứng đặt ngăn hàng với cả cô đường sao? Tống Sinh Đình chậm giọng liền nói. Nhưng mà chuyện gì cũng nên theo tứ tự trước sau chứ? Phòng chúng tôi đã đặt trước. Chúng tôi lại còn tới trước. Giờ vào đâu mà lại muốn chúng tôi để dành chỗ cho người khác chứ? Vương Mẫn lạnh lùng lại liền nói. Vốn định là muốn thêm một bàn nhỏ ở ngoài phòng khách lớn cho các người ngồi. Bây giờ xem ra thì Các người là không định chuyển địa điểm gì Tống sinh mình ngọng khuôn mặt xinh đẹp của cô nên Chuyện gì cũng phải nói đi nẻ Tôi không thể chấp nhận cách làm kiểu, quầy, kiểu này của cô được Chúng tôi nhất quyết sẽ không chuyển chó Phương vẫn gật đầu Vậy được Đợi nát nữa chính miệng cô nói với cô đường đi Hy vọng nát nữa các người vẫn có thể Có khí thế như bây giờ Chỉ sợ các người sẽ bị dọa tới bước quỳ xuống đất Mà xin tha tội thôi Tiền thể cũng nhắc nhở các người một câu Bố của cô đường chính là Đường bắt đầu ngay đường đó Một câu nói sắc mặt của Tống Sinh Đình liền khẽ thay đổi Cô đương nhiên là biết rằng Đường bắt đầu đại nõ Giang Nam Ai cũng nói rằng Đường bắt đầu chính là vua Không ngai ở Giang Nam Chẹt chỉ một tay Cũng có thể che trời ở phương Nam Phương vẫn thấy sắc mặt Của Tống Sinh Đình thay đổi Cười đắc ý hờn hạnh một tiếng xoay người đi Trên mặt của Tống Trọng Bân Và Mã Hiểu Nệ Cũng hiện lên một vẻ buồn sầu Hai người tới khuyên Tống Sinh Đình Tống Trọng Bân nó đáng điện nói Con gái à, nghe nói Biệt hiệu của đường Bắc Đầu Là vua Năng Nam đó Ở phường Nam, ông ta muốn ai chết Người đó không thể sống đâu Thực lực vô cùng đáng sợ Má hiệu nệ thì cũng khuyên điện nói Đúng vậy, tiểu đình à Chúng ta là người dân bình thường Không có chọc nội vào những nhân vật Bay trên trời đâu Hay nào, chúng ta hãy nhường phòng cho cô đường đó đi Chúng ta đi nhé Đồng sinh đình thì cũng cảm thấy rằng bối cảnh thất vận của đường Hải Tam này quá là đáng sợ. Thường thường sẽ không có dây vào nội đang chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, nhường phòng cho người ta. Nhưng chính vào lúc này, một cô gái mặc váy thời thượng ở trên mặt đeo một cái kính dâm, bước vào. Cùng đi với cả Phương Mẫn, giám đốc nhà hàng dẫn theo bốn tên vệ sĩ cường tráng khí thế không hăng tiến vào. Cô gái này chính là thiên kim tiểu thư của đường Bắc Đầu, đường Hải Tâm. Đường Hải Tâm bỏ kính dâm xuống, ho hững nhìn tới cả nhà Trần Ninh. Cho các người một phút để cút. Nếu các người không cút, đám vệ sĩ của tôi sẽ giúp các người. Tống Tinh Đình vốn đã quyết định dàn xếp ổn thỏa, nghe thấy lời ham dọa này của Đường Hải Tâm, quả thật không nhịn nổi ở mức để nói. Các người ức hiếp người quá tháng rồi đó. Ánh mắt Đường Hải Tâm lạnh lùng. Tiện nhân, dám cái này buộc tiểu thư vả miệng. Cô ta nói xong, giơ bàn tay lên không hãn Chút về phía mặt của Tống Sinh Đình, giống như một kẻ bề trên khi nghe thấy lời không vợ ý, nên đánh người hầu của mình vậy. Tống Sinh Đình bất ngờ không kịp đề phòng, mắt nhìn cái tát này sắp giáng xuống mặt cô. Chính lúc này, Trần Ninh đã ra tay. Trần Ninh lập tức cản trước mặt của Tống Sinh Đình, sơ tay liền bắt được cổ tay của đường Hải Tâm, khiến cho bàn tay của cô ta sừng lại ở giữa không trung Cổ tay của đường Hải Tâm bị Trần Ninh tóm lấy. Cô ta vừa kinh hãi lại vừa tức giận Miệng hùm gan sứa mắng mỏ lên nói Đồ con đàn bỏ tay ra Có tin tôi chém đứt tay này của anh không Ánh mắt trần ninh nảnh néo Chờ tay nên tát cho cô ta một cái Bốp Đường hải tâm bị một cái tát mạnh Tóc ở trên đầu đã biến thành ổ gà luôn, Cò má một bên xương cổ Mũi thì cũng đã từng sửa Cũng đã bị đánh đầy rồi Đường hải tâm giống như là một con mèo hoang giẫm bị giẫm vào đuôi vậy đen cuồng the nên bố tôi là đường bắc đỏ đó anh lại đánh tôi ở mấy tên vệ sĩ các người còn ngay ra nó làm gì giết anh ta cho tôi mọi việc có tôi lo hết bốn tên vệ sĩ đằng sau cô ta như là vừa tỉnh giấc mộng lấy lại tinh thần từ ở trong kinh hoàng bốn tên vệ sĩ giận dữ hét lên nhào về phía của trần ninh trần ninh thì tung ra một cú đá cao không ngừng nướt qua ngực của bốn người cả bốn tên đó bị một cú đá của Trần Ninh lần lượt ngã hết xuống dưới đất. Đường Hải Tâm và Vương Mẫn cùng mấy người phục vụ ở bên cạnh thấy vậy đều run sợ. Ánh mắt lạnh lùng như băng của Trần Ninh dừng lại trên người của Vương Mẫn. Vương Mẫn miễn cưỡng cười lạnh lùng nói với cả Trần Ninh: "Cậu dám gây chuyện tại thực vụ Giang Nam, lại còn đánh bại và đánh thương khách quý của chúng tôi, chính ở cô đường đây nữa, cậu xong đời rồi." Trần Ninh hít mắt để nói: "Không phải tôi xong đời." Mà là nhà hàng của các cô xong đời rồi Với thái độ đối xử với khách hàng kiểu này của các cô Nhà hàng của các cô không cần mở cửa nữa Nói xong Trần Ninh lấy điện thoại ra Khoa điện cho điện trừ Trong vòng 10 phút Tôi muốn thực vụ Giang Nam phải bị đóng cửa Vương Mẫn và Đường Hải Tâm Đều mở to mắt Tên này không làm như là kẻ điên đó chứ Đánh nhau rất ngông cuồng Hơn nữa còn chính là kẻ ngốc sao Đó có vấn đề hả Có ai không biết rằng Niu Nối Ông chủ của thực phụ Giang Nam Là cháu trai của tướng quân Lưu Trấn Bình Tổng chỉ huy khu Giang Nam Đại chứ. Trần Ninh lại còn cả gan Nói khiến cho thực phụ Giang Nam bị đóng cửa Điều này quả thật chính là buồn cười hơn cả kẻ ngốc Nói chuyện phớ phẩn rồi Đường Hải Tâm không nhịn nổi nở nổ ra một nụ cười nhạt Vương mẫn thì càng dễ cẩn nhìn nói Chữ bát giới nỗi khoác Mông to mạnh miệng Chỉ giờ bà cậu cũng vọng tưởng Khiến cho nhà hàng chúng tôi đóng cửa Trần Ninh thì cười chẳng có nói gì, anh xoay người liền nói với cả tống sinh đình, vợ nhà hàng này bị đóng cửa rồi, chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm đi. vương mẫn và đường hải tâm cho rằng trần ninh đã muốn chuồn, hai người gọi phục vụ và bảo vệ sống chết chặn nói đi, không cho gia đình trần ninh gọi đi. đường hải tâm đã muốn chặn trần ninh, tìm tới để giáo huấn anh ta. vương mẫn thì lại nắm lời, không phải rằng cậu nói sẽ khiến nhà hàng chúng tôi phải đóng cửa hay sao? vẫn còn chưa tới mười phút đó. Cậu vội trốn làm cái gì chứ. Đường Hải Tâm và cả đám người Phương Mẫn lại chặn ở lối đi của gia đình Trần Anh. Một mặt chính là muốn cười nhạo anh, còn một mặt chính là chuẩn bị gọi người tới dạy bảo anh. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 45 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.